Hôm nay mọi chuyện đều thuận lợi bình an, biến nguy thành an, dù khách yên ổn. Mấy ngày trước có người đàn ông bị đèn chùm rơi trúng chết đúng không? Cảnh sát đã điều tra phát hiện tinh thần người nọ bị đã kích mạnh. Cùng ngày đó hắn định giết bạn gái của hắn. Nhưng vấn đề là bạn gái hắn đã bỏ mạng trong một tai nạn vào tháng trước rồi. Hôm ấy hắn nhìn lầm người khác là bạn gái. Nếu không phải vừa khéo bị nện chết, e rằng hắn đã làm bị thương người vô tội...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 Sau khi giám đốc khách sạn rời đi, ngỗi tuyên dụi dụi mắt tỉnh lại trong lòng cơ khương. Có trái cây ăn hả? Cơ khương ấn ấn vòng eo của cô bé. Chỉ có thuốc tiêu hóa thôi. ngỗi tuyên chu chu môi không vui, quay người nhòi qua Trần Dương, muốn cậu ôm một cái. Trần Dương bế cô bé. Tối nay đã ăn nhiều lắm rồi, không thể ăn nữa. À mà hệ tiêu hóa của ngỗi tuyên có tốt không? Thật sự có cần uống thuốc tiêu hóa à?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 Những người còn lại cũng vui vẻ thay cho cô bé. Bọn họ vốn nghĩ ngội tuyên chỉ có thể ở dương gian tối đa là 4-5 năm. Qua 2-3 năm, bọn họ có thể nói ngội tuyên chưa phát triển để giải thích. Nếu qua 10 năm, 20 năm thì không còn cách nào để che giấu. Lúc này điện thoại của Mã Sương Phong đột nhiên vang lên. Ông lấy ra xem, phát hiện là tin nhắn của Hiệp hội Đạo Giáo. Là tin nhắn chúc mừng chúng ta đã vượt qua chướng ngại vật trên đường.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 Cố kỵ hai đứa nhỏ, là ngỗi tuyên và oa oa, đại béo kề tay vào từng người nói nhỏ. Đương nhiên anh chàng không dám kề tay nói nhỏ với độ sốc, vì vậy nó chọn Trần Dương. Cậu nhỏ giọng hỏi lại, sáng sớm mà đầu óc mày chỉ có chuyện này thôi hả? Mà mày không nhìn lầm chứ? Không có, và chắc chắn. Đại béo vỗ vỗ bộ ngực mở sáu tầng, cam đoan.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 Đừng để cho khấu tuyên linh biết chúng ta đã biết tối qua hắn đi đánh giả chiến. Gương mặt khấu tuyên linh đỏ bừng, giận dữ cãi lại lời đồn nhảm của đám đồng nghiệp. Nói bậy, chúng tôi có thuê phòng. Mọi người đồng thanh kêu lên. À, thuê phòng. Lục tu chi ho nhẹ hai tiếng, đậu sốc bên cạnh dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn hai người, sau đó nhỏ giọng nói. Đúng không? Lục tu chi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tính phúc Thế là độ sốc dời tầm mắt lên người Trần Dương Đang ồn ào với khấu tuyên linh vẻ mặt như có điều suy nghĩ Đúng là đã lâu chồng chồng hai người Chưa có thế giới riêng của nhau Thỉnh thoảng Đi thuê phòng cũng rất thú vị Trần Dương lên tiếng Mọi người bình tĩnh lại nào Sau đó cậu vỗ vai của khấu tuyên linh Chúng tôi hiểu mà nhu cầu bình thường của người trưởng thành thôi Mọi người đừng có ồn ào nữa Nghiêm túc đi Vờ như rất chín chắn Trần Dương len lén hỏi khấu tuyên linh Thuê phòng đến một ngày một đêm sao Khấu tuyên linh nghĩ Nếu không phải lúc này hắn đang đau lưng mỏi eo Chắc chắn hắn sẽ đánh một trận tử chiến với Trần Dương Hắn nghiến răng nghiến lợi Tôi không cần nghỉ ngơi sao À Cậu gật gật đầu Do dự một lát rồi lại hỏi Có cần trứng gà đó không Vừa hỏi xong cậu lập tức nhảy tót ra Trốn sau lưng đổ sóc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 Nhìn thấy rồng sẽ trực tiếp gọi rồng mà không gọi là rắn. Chỉ một lần gọi rắn sẽ phá hủy đạo hạnh của nó. Mà trẻ con thấy thuồng luồn, phản ứng đầu tiên sẽ không nghĩ đến rồng mà là rắn. Thế nên thùn luồn Thảo Phong sẽ chọn người lớn tuổi. Hơn nữa, khi dự cảm bản thân sắp đổ kiếp hóa rồng, nó sẽ nhập mộng nhắc nhở người đó trước mấy năm. Nếu như bất hạnh chọn nhầm người nhát ngang, nhìn thấy thuồng luồn sẽ bị dọa ngất trước tiên, khi sắm xét dán xuống mà chưa phong. Hơn phân nữa là không qua kiếp. Khấu Tuyên Linh nói Không ngờ rồng còn có truyền thuyết này. Nhưng mà Trần Dương à, sao cậu lại biết phải đến Tứ Xuyên tìm rồng? Cậu trả lời Sau khi tôi nhận được tin nhắn của Hiệp hội Đạo Giáo, dịch Vu trưởng đồng thời gọi điện cho tôi. Nói nếu tôi muốn tìm rồng thì phải đến đại Khóa Long ở Long Hạp Cốc. Chị ấy nói ở đó có rồng. Dịch Vu trưởng đích thân gọi điện thoại đến. Vậy chứng tỏ Hiệp hội Đạo Giáo không tính sai.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 Đi ăn cơm trước đi, dịch vụ trưởng nói lông hạp cốc rất xa, mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe, chuyến thứ hai xuất phát lúc bốn giờ, phải đi đường quốc lộ và băng qua đường núi, mất bốn năm tiếng mới đến Long hạp cốc. Ngủi tuyên Thật xa Oa oa lập tức nói Không xa, ngủ một giấc là đến Sao em biết? Vì lông hạp cốc là nơi em ra đời mà Mọi người không khỏi kinh ngạc, mồm năm miệng mười hỏi Không phải em sinh ra ở vô tộc sao? Sao lại chạy đến long hạp cốc? Có thật đài khóa lông ở lông hạp cốc có rồng không? Khóa lông ý là có con rồng bị nhốt ở trong khe sâu à? Oa oa trả lời từng câu. Vô tộc ở trong sơ cốc ngay tại lông hạp cốc. Chúng em không giống quỷ tộc tung mục ở trong lòng đất. Chúng em ở trong hang núi. Gần lông hạp cốc có một kháng cảnh du lịch. Vô tộc chúng em không có việc gì thì đến đó bay sạp bán hàng kiếm tiền. Có nhiều người thường không vào được thôn của vu tập bọn họ sẽ bị lạc đường Không thể để cho người ngoài đi vào Nhưng vu trưởng nói dương dương không phải người ngoài <cười> Nói đến đây Oa oa nằm xuống Vui vẻ khoa chân múa tài Tuyên tuyên Sau khi đến tộc của em Em dẫn chị đi xem bộ sưu tập của em Em sẽ tặng chị ừ, Chị cũng có thể dẫn em đi xem mộ của chị Trong mộ có rất nhiều đồ lúc đó chị tặng em một món là chủ của 36 ngôi cổ mộ, ngồi tuyên bày tỏ cô bé không kêu kiệt rất hào phóng oa oa nói với trần dương dương dương em cũng tặng anh đồ em cất giữ cảm ơn em cậu cười tiếp nhận nhưng trong lông hạp cốc thật sự có rồng à em cũng không biết oa oa nói nhưng truyền thuyết nói đài khóa lông trong lông hạp cốc có khóa một con rồng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 không tìm được đường vào. Trần Dương nấc nhỏ một tiếng, độ sốc vỗ nhẹ lưng cậu, nghe vậy, nói. Ngày mai đi cũng được. Trương cầu đạo cản lời, đột nhiên hơi hoài nghi, họ đi tham gia đại hội giao lưu hay là nhân cơ hội đi du lịch vậy. Cả ngày ăn no uống say, ngâm suối nước nóng, ngâm chân, du ngoạn sơn thủy hoặc là đi mua sắm, rõ ràng là đang đi du lịch. Cứ một khoảng thời gian,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 Bộ lông đen bóng cả người đột nhiên xù lên, toàn thân tròn vo đầy thịt mỡ rung rung đến nỗi phát ra tiếng động. Mèo mập cô độc rút vào chân trương cầu đạo. Núi thịt nhìn nhìn trương cầu đạo, đột nhiên lấy lại danh dự. May mà gia có rất nhiều bạn gái. Trương cầu đạo đáng thương cô đơn một mình. Hắn lạnh lùng đạp cái lưng khổng lồ toàn thịt của đại béo, bàn chân lập tức lúng sâu vào tầng tầng lớp lớp thịt mềm. Trần Dương ngáp một tiếng <cười> Lên xe rồi nghỉ ngơi Dịch vụ trưởng đang chờ chúng ta Đừng để chị ấy đợi lâu Cuối cùng mọi người từ bỏ ý định thuê phòng Ngâm chân, mát xa Tìm được chiếc xe bus đi đến vô tộc Trên xe chỉ có võn vẹn mấy người Nhóm Trần Dương lên xe mới đầy một chút Vẻ mặt tài xế lạnh lùng Nhìn chăm chăm mọi người đang lên xe Mấy người Đi đâu Trần Dương chín người Đi lông hạp cốc Tài xế cau mày muốn đuổi họ xuống Đi chiếc xe khác Hắn nghĩ nhóm Trần Dương đi đến khu du lịch Cạnh Long hạp cốc chơi Nhưng oa oa ngay lập tức nhảy ra chào hắn Đi vô tộc Tài xế nhận ra oa oa Lập tức ôn hòa nói Sao oa oa lại chạy ra đây Dịch vua trưởng biết không Vua trưởng biết Búp bê lại nhảy lên vai Trần Dương Đây là Trần Dương Vẻ mặt tài xế thay đổi Trở nên đầy tôn kính Lúc kiểm tra chứng minh nhân dân Cũng làm qua loa cho có lệ Sau khi tất cả mọi người đã lên xe Hắn mới nói Búp bê đại biểu cho vua trưởng Người vua trưởng nhận biết Thì chúng tôi không nghi ngờ gì Mọi người ngồi vào chỗ Xe buýt từ từ lăn bánh Theo đường quốc lộ từ nội thành Hướng ra ngoại thành Trên xe có vài hành khách len lén Quan sát nhóm Trần Dương Đa số ánh mắt rơi vào người Trần Dương, oa oa phổ cập tri thức. Mặc dù vô tộc là truyền nhân của quỷ đạo, nhưng đa số bọn họ không thể học pháp thuộc quỷ đạo, vì thể chất hạn chế. Thế nên truyền nhân nào của quỷ đạo cũng rất được tôn kính trong vô tộc, đặc biệt dịch vô trưởng từng nhắc dương dương trong tộc. Sau khi hiểu tình huống, khấu tuyên linh cảm thán: đúng là quỷ đạo không hưng thịnh bằng thiên sư đạo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 vẫn ngồi yên không động nghĩ cũng biết đêm hôm khuya khoắt giữa núi rừng mà xuất hiện một gương mặt mỹ nhân thì quỷ dị đến cỡ nào huống chi xe buýt còn đang chạy lúc này một cành cây xẹt qua cửa sổ quẹt lên gương mặt của người đẹp kia gương mặt ngay lập tức biến thành một cái đầu lâu đang mỉm cười trần dương nhật mình hoảng sợ hết nấc cục luôn cùng lúc đó trong xe vang lên tiếng kinh hô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 vì họ hiểu rõ âm dương quỷ điệp là gì. Lỗ tai của mọi người đều nghe được âm thanh đập cánh xoành xoạch sau đó là tiếng bóp bóp, dường như có vật gì dán ngoài cửa sổ xe. Tốc độ xe buýt chậm lại thấy rõ, giống như bị nặng quá mức quy định nên không thể nào tiến lên. ầm Đàn âm dương quỷ điệp quỷ dị bao phủ toàn bộ xe buýt. Chúng che hết tất cả các ánh sáng,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 không hiểu sao hắn có cảm giác người này cũng lợi hại như dịch vu trưởng tuy vậy hắn vẫn không quá yên tâm vu trưởng vẫn không có cách đối phó với âm dương quỷ điệp anh ta còn lợi hại hơn vu trưởng nữa đó oa oa dời tầm mắt vả lại đuổi chúng đi là được rồi đúng không dương dương ừ xấu tuyền linh cũng nhìn ra bên ngoài vội hỏi lục tu chi anh biết âm dương quỷ điệp không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 Âm dương quỷ điệp bỗng cấp tóc thối lui như thủy triều Dường như có thứ gì làm chúng hoảng sợ Phải chật vật chạy trốn Đỗ sốc gõ cửa xe lông tóc vô thương Tài xế vội mở cửa Ánh mắt đầy sùng bái Vị này là thiên sư còn lợi hại hơn dịch phu trưởng Hắn thận trọng hỏi Âm dương quỷ điệp chết hết rồi sao Đỗ sốc lên tiếng Chạy rồi Nói xong hắn đi về phía trần dương Cậu vội nhích lại gần Thấy hắn không bị thương mới không còn lo lắng nữa Sau đó cậu liếc mắt thấy hắn cầm vật gì đó trong tay Bèn tò mò hỏi Anh bắt được một con âm dương quỷ đẹp à? Ừ, có bình đựng không? Có một lọ kẹo Trần Dương lấy một lọ kẹo không trong túi ra đưa cho đổ sóc Hắn không nhận lấy mà bình tĩnh nhìn cậu Cậu chợt nhận ra bèn lên tiếng giải thích ngỗi thuyền và ao a ăn Em cam đoan không có ăn Em dám ăn à Độ sốc tin lời cậu nói Nếu cậu thật sự ăn hết lọ kẹo kia Thì hàm răng yếu ớt Đã sớm kiến nghị rồi Mở lọ ra Trần Dương nghe lời mở nắp lọ Độ sốc bỏ con âm dương quỷ đẹp vào trong Rồi nói Bắt được nó có thể dùng nó Để dẫn đến ổ của chúng O oa nghe vậy nói Vô ích thôi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 Lâu vậy rồi sao phu trưởng còn chưa tới Chị ấy không tới đâu Trần Dương cười nói Dịch vụ trưởng biết có chúng tôi trên xe nên yên tâm rồi Ồ oh, thì ra là vậy Xe bus chạy nửa tiếng trong rừng núi Trần Dương ôm cái lọ đựng âm dương quỷ điệp giữa đầu lên vai độ sốc Nhìn mấy ngọn cây vung vút bên ngoài Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ độ sốc cảm nhận được cúi đầu nhìn cậu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 Cậu cảm nhận không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập. Đây là một hang động sâu đến 100 mét. Trần Dương đang đứng trên một vách đá nhô ra ở giữa. Xung quanh không có đường đi, trừ phi leo lên hoặc nhảy xuống hồ nước. Thế nhưng hành lang trơn trượt, không có dụng cụ và đồ bảo hộ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống hồ. Mà cậu có dự cảm, một khi cậu rơi xuống hồ,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 Dưới hồ sâu như có quái vật trồi lên, tai cậu nghe thấy tiếng rống như sấm vang chớp giật, Vang dội cả núi sông, đá vụn vang lên rào rào bên chân cậu, rồi rơi xuống hồ, thoáng chốc, chìm nghiễm. Con thú khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước, ngửa mặt lên trời gào to, tiếng rống vang đến tận mây xanh. Cái đầu khổng lồ của nó bao phủ toàn bộ hồ nước, gồm cả trần dương, cảm giác áp bách mạnh mẽ xông đến.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 Ngoại hình có chính đặc điểm, vẫy dài, lưng có 81 vẫy, tiếng rống như tiếng đánh vào khay đồng. Trên miệng có râu, dưới cầm có minh châu, cổ họng có vẫy ngược, trên đầu không có xích mọc. Rồng không có xích mọc, không thể thăng thiên. Xích mọc là sừng rồng. Môi trần dương rung rung, giọng nói nhỏ đến nỗi không thể nghe được. Cậu thì thào. Rồng!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 Phát hiện đã đến cổng thôn vu tộc, mọi người đã xuống xe hết, vì vậy cậu cũng đi xuống. Đi thôi, dịch vu trưởng chờ ở ngoài. Cậu vừa đi vừa hỏi. Anh độ tại sao rồng không có sừng? Giao không có sừng. Trần Dương lắc đầu. Không phải là thuần luồng là rồng. Cậu rất chắc chắn con thú khổng lồ không sừng trong mộng không phải là thuần luồng Nó là một sinh linh mỹ lệ khinh người. Khí thế hùng hồn, thiên địa tạo ra, là sinh vật ưu nhã mà mọi người gửi gắm ảo tưởng. Rồng không có sừng gọi là cù, có người gọi là ly. Cù là rồng chưa trưởng thành, ly là rồng mẹ. Có lẽ sừng rồng bị bé gãy. Trần Dương như có điều suy nghĩ, con rồng không sừng trong mơ đã trưởng thành. Trong chỗ tối tâm, cậu nghĩ đây không phải là rồng mẹ. Vậy chỉ còn tình huống cuối cùng. Sừng rồng đã bị bẻ gãy. Dịch Vu trưởng bình tĩnh chờ ngoài xe. Ánh mắt lóe lên tia thông thái. Cô bỗng dời tầm mắt trên người cơ khương và ngũi tuyên. Khiến hai người bắt đầu cảnh giác đề phòng. Dường như đã bị nhìn thấu. Lúc dịch Vu trưởng trông thấy Trần Dương và độ sốc. Cô lập tức nở nụ cười. Trần Dương, cục trưởng độ. Vụ tộc chào đón mọi người. Trần Dương xuống xe.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 hiện tại người của đội đó đang ở khu du lịch yêu cầu vu tộc giải thích họ nhận định là người của vu tộc hại chết đồng đội của họ lằng nhằng lôi thôi tuy chuyện này đúng là kỳ lạ cũng không biết mục đích của đối phương khi đến đại khóa long nhưng đúng là hắn chết trong vu tộc không có cách nào phủ sạch quan hệ trần dương lại hỏi đội cảm tử đồ long là gì ạ khấu tuyên linh lên tiếng một đội ngũ tử thành lập ở nước ngoài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 Dịch vu trưởng ở căn nhà lầu lớn nhất trong vách Núi, cần đi qua hai mươi mấy cầu thang, đến một sân thượng rộng rãi. Cô thường tụ họp thôn dân ở nơi này, trên sân đang phơi chút thảo dược và rau dưa. Trước sân là cửa vào nhà dịch vu trưởng, vừa vào cửa là phòng khách lớn, trong phòng xếp một dàn âm thanh. O oa nhảy lên dàn âm thanh nói, đây là dàn âm thanh để nhảy quán trường, âm nhạc vang lên, mọi người cùng nhảy. Nó vừa nhảy vừa nói Dương dương Ngói tuyên Tối mai chúng ta đi khiêu vũ đi Dịch vụ trưởng tóm lấy búp bê Ném vào lòng ngũi tuyên Cầm miệng Nhảy quảng trường và hình tượng lạnh lùng của cô Hoàn toàn là hai thái cực khác nhau Cô giải thích dàn âm thanh là người trong thôn gửi ở đây Mỗi tối không có việc gì sẽ mở nhạc rồi nhảy Tuy tôi không thích ồn ào ầm ý Nhưng không nên phá hỏng tính tích cực Của họ bồi dưỡng được Oa oa kêu lên gác người, rõ ràng vô trưởng là người nhảy dẫn đầu Búp bê không nói được lời nào Dịch vô trưởng mà không thay đổi Vô trưởng phải mối dẫn đầu Mọi người đã hiểu Im lặng chờ chút mặt mũi cho dịch vô trưởng Mọi người ngồi vây quanh nhau Tay cầm tách xứ Trong tách trà là Trúc Diệp Thanh Một trong những loại trà nổi tiếng của Thục Trung, Tứ Xuyên Màu xanh bí hòa lẫn với men xứ trắng trông cực kỳ đẹp mắt. Trước mặt mọi người bày hạt dưa và bánh ngọt lạnh. Ăn miếng bánh rồi uống một ngụm trúc dịp thanh. Uống xong lại cắn hạt dưa, đến khi khát nước lại uống một ngụm trà. Tiếng cắn hạt dưa lách tách vang lên. Mọi người nhìn mã sơn phong lơ lơm. Chú mã, chờ chú lên tiếng.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 Thiên phú và hoàn cảnh đều tốt hơn thời của bọn chú Nhưng không nỗ lực Cháu còn chơi game Ông trừng mắt Tức giận nhìn trương cầu đạo Thiếm mã quở trách Vỗ vỗ cánh tay mã sơn phong Bây giờ không còn nguy hiểm như hồi xưa thanh niên mê chơi Lại biết chơi mới tốt Mã sơn phong cười ha ha Đến lúc đó Mau tiểu lỵ đuổi kịp nó Thì chúng ta chờ xem nó khóc đi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 Phân cục chúng ta phải nhờ chú Thiếm Mã chọn ngày hoàng đạo cho bọn họ. Mã Sơn Phong hừ hừ. Trường gia và Mao gia có rất nhiều trưởng bối, không đến lượt chú xem ngày hoàng đạo đâu. Ông có thể. Thiếm Mã đánh nhẹ Mã Sơn Phong. Người khác khen ông là được đà lấn tới, đừng nói sang chuyện khác. mau nói chuyện trộm sừng rồng năm đó đi. Mã Sơn Phong không dám cãi Thiếm Mã, ngượng ngùng nói.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 Chú cũng không biết nó từ đâu mà có. Chị biết. Dịch vưu trưởng mở miệng khiến cho mọi người lập tức chú ý. Cô thông thả uống một ngụm trà, uống xong mới nói. Mọi người có nghe qua tẩu giao chưa? Trần Dương gật đầu. Trong truyền thuyết dân gian, thuần luồn vào biển hóa rồng. Đa số thuần luồn ẩn nấp ở sông Trường Giang, hoặc là trong rừng sâu núi thẳm tu luyện. Đợi đến ngày có thể hóa rồng thì... Một là hướng người thảo phong, hai là vào biển lớn hóa rồng thần. Thuồn luồng không giống với rồng có thể biến lớn biến nhỏ ẩn thân. Chúng nó tu luyện nghìn năm, thân mình khổng lồ. Từ lục địa mà ra đến biển sẽ không cách nào ẩn mình, sẽ gây ra lũ lục. Chúng đường theo lũ lục ra biển lớn. Nơi mà thuồn luồng đi qua sẽ bị lũ lục hủy hoại, không còn ra hình dạng, gọi là tẩu giao. Ánh mắt dịch vu trưởng lộ ra ý cười khen ngợi.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 Thẳng đến tầng mây, bốn phía quanh núi là các con suối vần quanh, dòng nước chảy rất xiết, chỉ có một cây cầu treo nối với đài khóa lông. Cầu treo rất là nguy hiểm, không cẩn thận rơi vào dòng nước xiết là không thấy bóng dáng. Vụ tộc cảnh báo thôn dân không nên đi lên đài khóa Long nơi đó quá nguy hiểm, mà có đến được đài khóa lông cũng không tìm được nơi rồng ẩn thân. Còn vì sao, ngày mai mọi người đến đó sẽ biết. Trần Dương nói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 Đột nhiên quay đầu nhìn, trừng mắt oán độc nhìn ngỗi tuyên. Cô bé ngẩng đầu đối diện với hắn, đối phương làm động tác tay kỳ lạ, thầm đọc chú ngữ trong miệng, hướng ngỗi tuyên hạ chú, muốn khống chế cô bé nhảy vào dòng suối ngay trước mặt mọi người. ngỗi tuyên bỗng nở nụ cười, hai mắt biến thành màu đỏ như máu, da xanh đậm, nhè răng nanh ra, vẻ mặt dữ tợn, đáng sợ, gã đàn ông Nhật Bản hoảng sợ lão đảo ngã sắp xuống.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 Bên kia lục tu chi cũng báo cáo chuyện bắt được con cổ trùng với khấu tuyên linh. Lúc này oa oa mới hiểu tại sao nó chỉ bắt được năm con. Búp bê ngẩng đầu nhìn dịch vô trưởng, cô nghiêm mặt. Đêm nay giải quyết cho xong chuyện này rồi sẽ cho búp bê ăn. Dịch vô trưởng giải thích. Oa oa ăn cổ trùng lớn lên. Đối với nó thì thứ này rất bổ. Trong đám khách du lịch vừa rồi có hàng đầu sư Nam dương am hiểu hạ hàng đầu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 Tên gọi cũng khác nhau Như lấy cổ trùng dẫn dụ Nửa đêm tiểu quỷ lần theo cổ trùng Giết chết kẻ địch của hàng đầu sư Loại tiểu quỷ này được gọi là Nhân đầu đổ phụ đồng thần Trần Dương hỏi Mã Sơn Phong Chú Mã Chúng có phải là nhóm rộm sừng rồng năm đó không? Nếu đúng là chúng Thì chú đã ra tài giết chúng nãy giờ rồi Mã Sơn Phong lắc đầu Bọn trước mắt này kém đội đồ lông năm xưa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 Giữa cầu thiếu hai ba tấm ván, tạo ra khoảng cách cỡ một mét. Đứng giữa cầu treo cúi đầu nhìn xuống, vụng gỗ rơi xuống dòng nước chảy xiết khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Cầu treo nằm giữa sườn núi, đối diện đài khóa lông, cách dòng suối dưới đáy vực chừng hai mươi mét, đại khái bằng bảy tầng lầu. Độ sốc bế ngổi tuyên từ trong lòng của Trần Dương. Để anh bế cho. Cậu không có ý kiến, giao cô bé cho hắn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 thần kỳ như vậy lục tu chi nói có lẽ cả ngọn núi xây đài khóa lông là thi cốt của rồng hóa thành hồn rồng không vui khi con người xây sửa cầu thuận tiện cho những người khác đi tới đi lui trên người nó Khấu tuyên linh có lý rồng hẳn là rất kiêu ngạo bọn họ vừa đi vừa nói chuyện thoáng chốc đã đến đài khóa lông trước mặt là một cầu thang chật hẹp bụi cỏ mọc um tùm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 Đài khóa lông trong lời dịch vưu trưởng là một bãi đất trống tự nhiên, xuất hiện ngay giữa sườn núi. Phía trên có lỗ hổng nhỏ, bốn bề toàn vách núi, bên hông có một ngách nhỏ để người ta đi lại. Giữa bãi đất trống là một cái bệ thờ rộng hình chớp cục, được xây bằng gạch xanh. Bệ thờ cao 4 m dài rộng bằng nhau. Mặt trên rộng khoảng 3 m mặt dưới khoảng 5 m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 Nói xong ông phát một đoạn nhuyễn văn khoa học dưỡng sinh vào rúp chung Mấy người trẻ tuổi Một lời khó nói hết Trần Dương quay đầu lại thì thấy độ sốc Bấm mở đoạn văn dưỡng sinh trong rúp bạn bè Toàn là các vị phụ huynh vẻ mặt nghiêm túc xem Lão độ Anh nghiêm túc xem như vậy làm chi Độ sốc Anh thấy cũng có lý Thật hả Khấu tuyên linh xì cười một tiếng Vừa định khuyên Trần Dương đừng nghi ngờ nữa Dù sao đổ sốc chỉ có lớp da là thanh niên trai trẻ mà thôi. Kết quả vừa quay đầu nhìn thì thoáng qua lục tu chi phát hiện. Hắn cũng y hệt đổ sốc Hơn nữa vừa mới đọc xong. Xấu tuyên linh Quả nhiên, làm người phải lương thiện. Trần Dương lôi kéo khấu tuyên linh và trương cầu đạo. Ba người trẻ tuổi chân chính, tụ lại nhỏ giọng bàn bạc. Mười đạo chính y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 Lúc này có một bác gái đến uống trà, nhìn thấy dịch vưu trưởng bèn chào hỏi. Vưu trưởng, bài sao cô quen thuộc, nhảy dẫn đầu không? <cười> dịch vưu trưởng ho khang, cao giọng nói. Tôi không nhảy quảng trường, đừng có mời tôi nữa. Thiếm có mời một trăm lần tôi cũng từ chối thôi. Quay về nhóm của thiếm đi, đừng có nói chuyện với tôi. Bác gái không hiểu ra sao, vừa đi vừa nói thầm. Không phải chính cô ồn ào Một hai đòi nhảy dẫn đầu sao Khó khăn lắm mới có một bài nhảy Mà cô không cứng nhắc cả người Mỗi ngày còn cưỡng chế phát bài này Nếu không phải mọi người kháng nghị Thì cô có thể phát liên tục một tuần luôn Dịch vua trưởng cầm cái ly Che nửa gương mặt Nửa gương mặt còn lại Giấu trong bóng tối Có vẻ vô cùng âm u Thiểm ấy không phân biệt được mặt người Thường nhận sai tôi Tôi cũng bất đắc dĩ Mọi người có hiểu không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 Mọi người về nhà đóng chặt cửa sổ. Không có việc gì thì đừng có ra ngoài. Nghe tiếng động cũng đừng tò mò mà chạy ra. Xảy ra chuyện gì tôi mặc kệ. Thôn dân nghị luận ầm ỉ. Tôi nghe học trò của dịch vua trưởng nói tà ma nửa đêm mới đến. Còn bốn tiếng đồng hồ nữa. Hoàn toàn có thể nhảy tiếp một giờ nha. Có phải ai trong mấy người từ chối yêu cầu nhảy dẫn đầu của dịch vua trưởng không? sân này của dịch vua trưởng. Nước uống cũng của vua trưởng. Dù cô ấy nhảy rất khó coi mà tưởng đẹp.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 Tốc độ của nó cực nhanh Còn biết ẩn thân Muốn đánh lén thật khiến người ta khó lòng phòng bị Nó ẩn giữa không trung cúi đầu nhìn con mồi ở dưới Phát ra tiếng cười quỷ dị Đáng sợ đe dọa con mồi khẩu tuyền linh né tránh được Một đòn tấn công Cầm kiếm gỗ đào và bùa ngủ lôi Bắt đầu bài giảng Đối phó với thứ cực tà cực độc Đặc biệt là loài tà vật Vì lợi ích tàn sát vô số người vô tội như thế này Thì không cần nghĩ ngợi từ bi Không cần hỏi nguyên do, cứ dứt khoát chém chết. Gỗ đào trừ tà, nhất là kiếm gỗ đào. Nhưng không phải tất cả kiếm gỗ đào đều hữu dụng. Điểm này hẳn là các cậu đã rõ. Gỗ bị xét đánh trúng cũng có thể trừ tà. Có điều hiệu quả kém hơn kiếm gỗ đào. Khấu tuyên linh nói xong đột nhiên xoay người, chém một nhát vào nhân đầu đổ phụ đồng thần đang ẩn phía sau. Làm đối phương bị thương. Nhân đầu đổ phụ đồng thần kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lùi ra ẩn thân.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 mọi người về phòng nghỉ đi đêm 15 lăm trăng tròn ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống núi rừng giống như có một tấm phoanh mỏng màu trắng ngọc phủ xuống các động vật sống gần thôn vu tộc chạy ra côn trùng đua nhau kêu rền trời thoáng cái rừng núi trở nên náo nhiệt hẳn dưới ánh trăng dịch vu trưởng xòe bàn tay ra nói với oa oa nhổ ra búp bê không tình nguyện phun ra thứ gì đó cỡ móng tay màu trắng ngọc Trần Dương thấy thế hiếu kỳ hỏi Đây là gì vậy chị? Thịt cổ trùng Giống như thịt tươi Rất quý và khó nuôi được Đối với những sinh linh ăn thịt tươi Thịt cổ trùng cũng giống như thịt tươi Lúc nuôi dưỡng chỉ cần một chút máu Và các loại dược liệu quý giá Đây là con con nhưng đủ để âm dương quỷ điệp ăn Trong thịt cổ trùng có máu của chị Chị có thể dùng phu thuật Tùy ý khống chế hành tung của âm dương quỷ điệp trần dương nhìn lòng bàn tay dịch vu trưởng nó bất động thịt cổ trùng giống với nhục linh chi cũng chính là thái tuế đều là sống không di chuyển nhưng lại có hô hấp dịch vu trưởng mở nắp đậy to chừng ngón tay giữa lọ thủy tinh âm dương thủy điệp trong lọ lập tức đụng mạnh vào thành lọ thô nặng suýt nữa làm cái lọ ngã lăn đối với âm dương quỷ điệp lọ thủy tinh như là một lồng giam khổng lồ thế mà nó có thể đụng mạnh đến nỗi cái lọ suýt ngã, đủ thấy nó hung dữ đến cỡ nào. Dịch vô trưởng ném thịt cổ trùng vào trong lọ, âm dương quỷ điệp lập tức nhào đến, điên cuồng cắn nuốt Sau khi ăn sạch sẽ, nó nằm trong gốc nghỉ ngơi, Trần Dương cầm cái lọ lên. Đi thôi, đi đến Đài Khóa Long. Dịch vô trưởng nói, chuẩn bị bùa tránh nước và bùa bế khí chưa? Rồi ạ. Cậu quay đầu nhìn vợ chồng Mã Sơn Phong. Chú Thím Mã có đi không ạ? Hai người khoát tay nói không đi. Ngỗi tuyên giải khỏi tay cơ khương, nhào về quý o o, ngửa mặt nói với Trần Dương. Em muốn đi, em muốn thấy con rồng không phải mặt heo mình rắn. Trần Dương không chịu nổi cô bé mè nheo bèn lấy bùa tránh nước và bế khí đưa cho bé. Không được chạy loạn. Ngỗi tuyên ngoan ngoãn ngực đầu, sau đó ôm búp bê cười trộm. Ngoại trừ vợ chồng Má Sơn Phong, những người khác theo chân dịch vưu trưởng đi lên đài khóa long ở Long Hạp Cốc lần nữa. Rừng núi sáng tỏ, có thể nhìn thấy cả hòn đá nhô ra hoặc rễ cây dưới chân, bao gồm cả hồ ly bái nguyệt trên sườn núi. Dịch vưu trưởng nói, vị trí này của phu tộc có núi non trùng điệp uống lượng, thế núi như hình một con rồng uốn quanh, linh khí bức người. Xung quanh có vô số động vật hiểu tính người làm ổ trên sườn núi gần làng để tu luyện. Mỗi đêm trăng tròn, đi dọc ra ngoài thôn là có thể thấy một hoặc vài con hồ ly bán nguyệt trên sườn núi. Chúng cơ bản đã mở linh trí. Có người qua đường, chúng sẽ nhìn chăm chăm cho đến khi người ta đi xa. Chỉ cần đừng làm hại đến chúng thì chúng sẽ không làm hại người. Từ xa có thể nhìn thấy một vài ánh mắt xanh biếc đang nhìn chăm chăm vào nhóm trần dương. Ai không biết cộng thêm... Nhìn không rõ, sẽ hoáng sợ, nghĩ là gặp phải ma quỷ trong núi. Khi đến gần mới phát hiện là hai con hồ ly lông đỏ trưởng thành và ba bốn con hồ ly nhỏ. Chúng đã mở linh trí, dường như ý thức được trong nhóm người có đại nhân vật mà chúng không thể đắc tội. Vì vậy, chúng cúi đầu nằm ở sườn núi, ra vẻ yếu ớt. Trần Dương cười nói. Thật đúng là đã mở linh trí. Dịch vu trưởng dời tầm mắt xem như là người quen cũ. bọn họ đi qua khỏi sườn núi. Sau khi đi được một đoạn xa, Trần Dương thấy hai con hồ ly lông đỏ đã thành niên đang ngửa cổ, phía sau là ánh trăng tròn như cái mâm ngọc. Hồ ly đứng ở giữa mặt trăng, nhìn từ xa chỉ thấy một bóng đen nhỏ. Hồ ly lông đỏ ngửa miệng vào giữa mặt trăng không ngừng hít sâu. Có thể nhìn thấy phản phất ánh trăng biến thành tinh thể được hồ ly hấp thu vào cơ thể giúp nó tu luyện thành hồ tiên giữa rừng núi thứ không thiếu nhất chính là tinh quái và cô hồn giả quỷ mọi người gặp không ít dọc đường mãi khi đến chân núi đi ngang qua dòng suối sóng to mãnh liệt trần dương dừng bước nhìn kỹ dòng nước cuồn cuộn dưới chân lắng nghe tiếng thác nước rống giận cách đó không xa cảm nhận được mặt đất dưới chân như đang rung rẩy cậu bỗng hoảng hốt Phản phất như nghe thấy tiếng rống giận của rồng Đang co rút ở sâu trong lông mạch Nó đang tức giận gào thét Độ sóc vỗ vai Trần Dương Nhỏ giọng hỏi Dương Dương, sao vậy? Trần Dương chỉ chỉ dòng nước Hình như nước đang tỏa hơi nước Độ sóc ngẩng đầu nhìn qua Nhìn kỹ mới phát hiện đúng là có hơi nước Từng đợt sóng nhỏ không thấy rõ Mọi người nghi ngờ đến gần Độ sóc đi đến ven bờ Thò tay xuống nước Sau đó đứng dậy nói Nước rất lạnh Trần Dương phủ tay lên tay của hắn Tay hắn lạnh đến tận xương Vừa mới đụng vào mà cậu lạnh run cả người Độ sốt theo bản năng thu tay Nhưng Trần Dương làm như không có chuyện gì mà nắm chặt Nước suối lạnh đến bốc hơi Bây giờ là đầu tháng 10 Nước không thể lạnh như thế hẳn là nước ngầm Dịch vu trưởng lên tiếng Đi thôi Lên núi trước tôi lo đụng phải đàn âm dương quỷ điệp phải giải quyết chúng thì rất phiền phức còn làm chậm trễ việc tìm rồng vâng thế là đoàn người tiếp tục lên núi đến cây cầu treo dưới ánh trăng có thể thấy rõ dòng nước suối cuồn cuộn mãnh liệt rất đáng sợ sóng đánh vào vách núi bọt nước văng khắp nơi liếc nhìn thôi đã run sợ trong lòng trần dương hỏi buổi tối nước còn chảy xiết hơn ba ngày sao dịch vu trưởng trả lời Trước đây chưa từng có tình huống tương tự thế này Mọi người đi qua cầu treo Lúc đang đi Một cơn gió đêm lạnh thấu xương Bỗng thổi bay quần áo của mọi người Oa oa không nắm được áo của ngũi tuyên Bị thổi bay đi May mà Trần Dương lanh tay lẻ mắt Chụp lại được Oa oa sợ hết cả hồn Ngoan ngoãn trốn trong ba lô của dịch vu trưởng Không dám ra Chỉ thỉnh thoảng lộ đôi mắt đen lúng liếng Nhìn lén ra ngoài Độ sốc nắm chặt tay Trần Dương không buông, lúc vượt qua khoảng trống một mét trên cầu cũng không buông. Cậu nhỏ giọng nói. Hai người nắm tay dễ xảy ra sự cố lắm. Hắn liếc nhìn cậu một cái. Có anh ở đây, sẽ không để em gặp chuyện không may. Cậu lén liếc nhìn mấy đồng đội trước mặt, cố ý đi chậm phía sau rồi nhón chân hôn lên má hắn một cái. Em thích anh nói như vậy. Oa oa trong ba lô của dịch vưu trưởng chứng kiến một màn này. Nó lập tức che mắt. Dương Dương đang làm chuyện xấu hổ kìa. Cả đám phía trước đồng loạt quay đầu lại. Ánh mắt sáng lóa nhìn chằm chằm Trần Dương và đổ sóc. Giống như muốn biết họ đang làm chuyện xấu hổ gì. Trần Dương co rút khóe miệng. Búp bê nhìn lầm rồi. Mọi người lập tức nở nụ cười thô bỉ và vô cùng gợi đòn. Trên mặt như viết rõ dòng chữ. Hiểu mà, chúng tôi hiểu mà. Đi qua khỏi cầu treo, Trần Dương mở lò thủy tinh đựng âm dương quỷ điệp, thả con bướm bên trong ra. Nó bay quanh quẩn trên không trung vài vòng. Một cánh là gương mặt mỹ nhân, bên cánh kia lại là mặt quỷ. Hai cánh đập đập, hai gương mặt chuyển qua chuyển lại. Dưới ánh trăng như có loại mỹ cảnh quỷ dị. Âm dương quỷ điệp ăn no liền muốn đẻ trứng, nên không có ý muốn tấn công nhóm Trần Dương. Nó bay vài vòng trên không Phát hiện nơi này là hướng đi về ổ Thế là nó bay thẳng về một hướng Mọi người lập tức đuổi theo Trông thấy âm dương quỷ điệp Bay vài vòng phía trên hồ nước sau đầy khóa lông Cuối cùng nó lao thẳng xuống hồ Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ Nước hồ vẫn trong suốt như cũ Nhưng đáy hồ thì đen kịch Giống như một cái động đen không thấy đáy Khiến người ta nhìn mà sợ hãi Chứ đừng nói là xuống nước Trần Dương hỏi nhỏ Phải xuống nước sao? xấu tuyên linh nhún vai. Đến cũng đến rồi, phải tìm cho được. Huống chi cả đời khó nhìn thấy rồng. Dù thế nào cũng phải xuống nhìn. Trương cầu đạo bỏ điện thoại di động vào túi chống thấm nước rồi nói. Tôi muốn phát trực tiếp hình ảnh con rồng cho Tiểu lệ xem. Cô ấy cố ý thức khuya chờ xem rồng. ngỗi tuyên vẫn câu nói cũ. Em muốn thấy con rồng không phải mặt heo mình rắn. Dịch vô trưởng cười nhạt. Cả đời tôi chưa từng thấy rồng Khi còn bé nghe vưu trưởng tiền nhiệm nhắc đến rồng Sẽ nghĩ đến Hy vọng sau này có thể thấy được nó một lần Sau đó cúng tế năm này qua năm khác Phát hiện người trẻ tuổi Không hề tin vào sự hiện diện của rồng Vậy nên ít nhất trước khi bước vào quan tài Tôi có thể quả quyết nói với đời sau Rồng thật sự tồn tại Độ sóc và lục tu chi không nói lời nào Chỉ lặng lặng nhìn người yêu Với sinh mệnh dài đằng đẵng của họ mà nói Sự hiện diện của rồng đã sớm được chứng thực Cũng không phải họ chưa từng gặp rồng Giờ phút này Họ có mặt ở đây chỉ để làm bạn với người yêu Thỏa mãn khát vọng của người yêu mà thôi Trần Dương nói Bùa tránh nước và bế khí đâu Mọi người xòe bùa trong tay cho cậu xem Rồi ngậm vào miệng Trần Dương lại nói tiếp Lúc xuống nước không được nói chuyện Không được há miệng Bùa tránh nước có thể khiến nước không vào mũi chúng ta Bùa bế khí có thể giúp chúng ta không cần hô hấp trong nước Nhưng chúng chỉ có tác dụng trong vòng một tiếng đồng hồ Do đó chúng ta phải đi thật nhanh Mọi người gật đầu Sau đó lần lượt lặn xuống nước Trước khi xuống nước Họ bỏ di động vào túi chống thấm Đeo trước ngực để chiếu sáng Ánh trăng chỉ chiếu đến độ sâu 3 mét Qua 3 mét Trước mặt dần bị bóng tối bao trùm Ánh đèn di động giúp mọi người thấy rõ Mà đi theo dịch vụ trưởng Còn cô thì căn cứ theo cổ trùng mà lần theo âm dương quỷ điệp. Không ai biết đã lặn bao lâu, lúc họ ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy ánh trăng trên đầu lâu nữa. Bốn bề tối đen, đã đến độ sâu khoảng 30-40 mét, nhưng vẫn chưa đến đáy. Mọi người tiếp tục lặn xuống sâu hơn, bất ngờ phát hiện dưới đáy có vô số dòng chảy loạn, không chú ý là sẽ bị cuốn vào không thoát được. Chân phải của khấu tuyên linh bị cuốn vào, Cũng may lục tu chi kịp thời kéo hắn ra, sau đó không dám buông tay khấu tuyên linh nữa. Những người còn lại cũng nắm tay nhau thành từng cặp, tránh việc bị cuốn vào dòng nước xiết. Trường cầu đạo lẻ loi một mình âm u nhìn bọn họ, nhìn đến khi họ sinh lòng hổ thiện. Vì vậy ngỗi tuyên chủ động nắm tay hắn, cùng dịch vua trưởng thành nhóm ba người. Mọi người tránh né các dòng nước xoáy, đi đến chỗ sâu nhất thì trông thấy âm dương quỷ đẹp. Nó nhào vào một xoáy nước nhỏ. Trong chớp mắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Mọi người kinh ngạc không thôi. Không biết phải làm gì tiếp theo. Họ vốn dựa vào âm dương quỷ điệp đi tìm rồng. Hiện tại con bướm kia bị cuốn vào xoáy nước. Họ phải tìm thế nào đây? Ngay lúc đó, độ sóc kéo trần dương bơi đến gần xoáy nước đó. Hắn ngoái đầu nhìn cậu, ánh mắt như đang hỏi. Em tin anh không? Cậu sửng sốt. Cậu hiểu ý tứ trong mắt hắn chẳng qua cậu không hiểu vì sao đổ sốc hỏi như vậy không tin hắn thì còn có thể tin ai chứ vì vậy trần dương siết chặt bàn tay đổ sốc xem như trả lời hắn mỉm cười dùng sức kéo cậu vào trong xoáy nước lúc ba người trương cầu đạo còn chưa kịp giật mình thì lục tu chi đã kéo khấu tuyên linh vào xoáy nước kia thoáng chốc không còn thấy bóng dáng ba người còn lại hiểu ra theo sau tiến vào xoáy nước trước mặt là trời đất quay cuồng không cách nào điều khiển tay chân Chờ đến khi mọi người hết chống mặt hoa mắt mới phát hiện Bọn họ đang ở sâu trong một thủy vực khác Mọi người lập tức kiểm tra xem có ai bị thương hay không Thấy đông đủ không thiếu một ai Cũng không ai bị thương mới bơi lên bờ Lên đến bờ Họ lấy bùa tránh nước và bùa bế khí ra Ngắm nhìn bốn phía Phát hiện bọn họ bị xoáy nước đẩy sang một vùng nước khác Nơi này không sâu nhưng dưới đáy có xoáy nước khắp nơi Hắn là nơi này thông với hồ nước sâu kia. Vì nguyên nhân nào đó mà có xoáy nước, tiến vào xoáy nước là có thể qua lại hai bên. ngỗi tuyên hô lớn. Ở đây có hang động. Trần Dương nhìn sang, trông thấy một cửa động cao khoảng nửa người, bên trong tối đen như mực, hình như là một hang động tự nhiên. Cậu đứng dậy hỏi dịch vu trưởng. Chúng ta phải vào đó sao? Trừ cửa động và hồ nước này, bốn phía là vách đá, Mà họ cũng không thấy âm dương quỷ điệp đâu Dịch vụ trưởng nói Cổ trùng nói chúng ta phải đi vào Vậy đi thôi Đoàn người đi vào trong hang Cùng lúc đó Dưới chân núi Gã ảo thuật và tên phù thủy Nhật Bản Mang theo một đội ngũ Vũ trang đầy đủ Đang chiến đấu với đàn âm dương quỷ điệp Nhà ảo thuật lùi ra sau đội ngũ Ánh mắt lạnh nhìn từng đồng đội Bị âm dương quỷ điệp bơi không Gặm sạch máu thịt Cuối cùng chỉ còn có bộ xương trắng Tình huống này khiến hắn nhớ đến Đàn kiến quân đội trong sa mạc Nhưng hắn không hề sợ hãi Mà hạ lệnh cho đội ngũ sử dụng đạn phốt phò trắng Để giết chết đám bướm quỷ dị đáng sợ này Nhưng khi gã vừa giơ tay định ra hiệu Thì một giọng nói khàn khàn như chiên đồng vang lên Đừng làm quỷ điệp bị thương Vẻ mặt gã ảo thuật lập tức thay đổi Trở nên ngầm cung kính Xin mời ngài nói Chúng ăn no sẽ muốn đẻ trứng Các người cản đường chúng nên mới bị tấn công Nhà ảo thuật lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người lùi ra sau Không cản đường đàn bướm kinh khủng này Tất cả nghe lệnh lùi ra sau Cảnh giác nhìn đám âm dương quỷ điệp Quả nhiên, bay bướm không tiếp tục tấn công nữa Mà kết thành đàn bay lên núi Giọng nói khàn khàn phía sau gã áo thuật lại vang lên Theo sau. Chúng có thể dẫn chúng ta tìm được rồng. Nhà ảo thuật hô to. Theo sau Mọi người nghe lệnh lập tức đuổi theo âm dương quỷ điệp. Tên phù thủy nắp phía sau nhà ảo thuật vốn định chạy trốn. Vừa lúc nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của gã ảo thuật và giọng nói khàn khàn già nua kia, suýt chút nữa hắn tưởng là ảo giác. Nhưng đúng là hắn đã nghe thấy, trong thoáng chốc, hắn bỗng nghĩ đến ảo thuật chính là dùng đồ vật hư ảo lừa dối mọi người. Vậy nên gã ảo thuật tự xưng là ảo thực gia, nhưng phản phất lại giống như nhà tiên tri. còn hiểu đạo thuật, có thể vạch trần trò phù thủy của hắn và hàng thuật của hàng đầu sư Nam Dương. Bọn họ không tìm được nguyên nhân, thật sự cho là nhà ảo thuật sâu không lường được, bị đối phương đè đầu cưỡi cổ nhiều năm, bị ăn dặn không ít tiền tài. Bây giờ xem ra, thì ra đối phương lén mượn năng lực của một con quỷ già Trong đầu tên phù thủy Nhật Bản nảy ra vô số ý tưởng, cuối cùng chỉ còn lại lòng tham và tính toán. Sừng rồng vô giá so với việc chia phân nửa với gã áo thuật có tiếng mà không có miếng. Không bằng mình hắn độc hưởng. Nhà ảo thuật đi phía trước, phản vất như không biết đến sự tính toán của tên phù thủy. Nhưng khi đối phương không để ý, gã bỗng nở nụ cười quỷ quyệt. Bên kia, mọi người đi ra khỏi miệng hang, Trước mắt là một khoảng không rộng rãi sáng sủa, gió núi lạnh thấu xương trăng sáng treo trên bầu trời đêm, mây bay như gấm. Nơi này ở giữa chừng núi, bốn phía là vách núi trơn trượt dựng thẳng, mỗi mặt vách núi giống như bị thiên tứ một đao bổ xuống, vuông bước trơn trượt, cao vút lên đến tầng mây, không cách nào leo lên, khoảng trống trên đầu như bị mây bay bịch kín khiến người ta không còn đường thoát ra. Cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc, Trần Dương hồi tưởng từ trong ký ức sâu xa, cậu chợt nhớ ra. Mấy ngày trước tôi mơ thấy một con rồng không sừng, đúng là ở chỗ này. Có một con rồng không sừng trồi lên từ hồ sâu. Cậu nói xong lập tức đi đến rìa vách đá nhìn xuống xem. Quả nhiên là một hồ sâu, nước hồ tỏa lên hơi lạnh, âm dương quỷ điệp bay thẳng xuống hồ, không thấy tâm hơi đâu nữa. Trương cầu đạo nói, chúng ta phải đi xuống hồ sao? Trần Dương lắc đầu. Anh có cảm giác không thể đi xuống. Khấu Tuyên Linh lại nói. Vậy phải làm thế nào? Gọi rồng lên. Mà gọi thế nào đây? Cậu cũng không biết. Trong mơ, con rồng không sừng đột ngột trồi lên khỏi mặt nước, dọa cậu nhảy dựng. Bây giờ cậu muốn tìm nó lại phát hiện không tìm được. Cậu nhìn về phía độ sốc xin giúp đỡ. Hắn lên tiếng. Thiên sư Thượng Thanh có thể triệu rồng, đuổi rồng. Trần Dương hơi sửng sốt, cậu nhìn đổ sóc, hắn rõ ràng không có ý tự mình ra trận triệu rồng. Thế là cậu nhìn qua lục tu chi, hắn nói, không phải tôi, là cậu. Tôi, tôi không phải là thiên sư thượng thanh. Đổ sóc lên tiếng, dù em không phải là thiên sư thượng thanh thì vẫn có thể triệu rồng và đuổi rồng. Vì em là truyền nhân của quỷ đạo. Quỷ đạo là vu, thời đại chư thần, đại vu đạp hai thanh xà cưỡi hai con rồng đại vu có thể triệu hồi và sai khiến mảnh thú gồm cả rồng trần dương hơi luống cuốn nhìn dịch vu trưởng cô bế ngỗi tuyên và oa oa cười nhẹ nói con rồng không sừng trong hồ báo mộng cho em chính là vì có liên hệ sâu xa với em em lại là người theo quỷ đạo phu tộc gần gũi với rồng vậy nên em chắc chắn có thể triệu hồi được rồng Trần Dương ổn định tinh thần. Vậy để em thử xem. Cậu nhớ lại những chú ngữ đã học trong quá khứ. Tất cả các câu chú ngữ triệu hồi thần linh, thiên tướng đều hiện lên trong đầu một lần. Nhưng tìm mãi không thấy thần chú triệu rồng. Cậu hơi nóng nảy trong lòng, nhưng nhanh chóng bình ổn lại. Tập trung suy nghĩ, trong quỷ đạo phu tộc, trong đạo pháp thiên sư, rồng là sinh linh giúp thiên sư lên trời xuống đất rồng không phải tự nhiên mà có mà do thủy tộc hoặc linh xà khai trí thay gia đổi thịt hóa rồng trong đạo giáo có ghi rắn hóa rồng không khác gì người nhưng căn nguyên của nó là do duyên phận được tự nhiên tán thành xét đến cùng rắn hóa rồng đã được tự nhiên cho phép thiên đạo tán thành trong quỹ đạo vu giáo cổ đại đại vu xem rồng là đồng đội cùng lĩnh vực thế nên rồng được vu đạo tán thành Trở thành một sinh vật tồn tại được lưu truyền Qua trăm ngàn năm Nó trở thành ảo tưởng hoàn mỹ Mà kỳ diệu ở trong lòng mọi người Rồng là sinh vật tuyệt đẹp Đã tồn tại trong lòng mọi người Chưa bao giờ được chứng thực Về sự tồn tại của nó Đã được tán thành rộng rãi Lại không thể chân chính chứng minh có tồn tại Nó mờ mịt hư ảo Lại thiết thực rõ ràng Đó là rồng Sinh linh mỹ lệ cường đại Độc nhất vô nhị trong thiên địa Trần Dương bỗng mở choàng mắt Hai tay dơ lên làm phép. Mỗi lần đọc một câu chú ngữ Lại thay đổi một lần Tốc độ cực nhanh đến nỗi người khác không thấy rõ Thiên địa tự nhiên Động trung huyền hư Bác phương uy thần Sử ngã tự nhiên Xin lão phù mệnh Phổ cáo cửu thiên Trong trời đất bao la Rồng hoặc ẩn nấp trong núi rừng Sông ngoài hồ nước hoặc cưỡi mây đạp gió ẩn trên trời cao. Án hành ngũ nhạc, bác hải tri văn, ngã kim kiền thành, thỉnh hàng lai lâm. Cây cỏ có thể thấy được tung tích, bích họa văn tử có thể thấy tư thế oai hùng, rồng là điềm lành, là biểu tượng, không có chỗ nào không có. Lập tức tuân lệnh! Thế nên dùng câu thần chú thiên địa thông thường, Thường dùng trong đạo giáo Lúc Trần Dương nói xong câu cuối cùng Dưới hồ sâu Dường như có một con thú khổng lồ Sắp vọt lên khỏi mặt nước Mặt nước yên tĩnh bỗng nổi sóng to Chưa thấy bóng dáng Đã nghe thấy tiếng rồng ngâm Tiếng rồng rống giận vang dội Núi lở đá nứt Mây trên trời tản ra Trăng tròn sáng tỏ xuất hiện trên khoảng không trên đầu Phản vất như muốn rơi xuống Vì tiếng gầm chấn động Một giây sau, mặt nước ào ào, rồng trồi lên khỏi hồ sâu. Thân thể khổng lồ vốn co rút trong hồ thẳng đứng lên, dài khoảng 100 mét. Cái đầu của nó to bằng chiếc xe hơi nhỏ, mắt lớn cỡ bánh xe, râu dài, bay giữa không trung. vảy cá bụng sò, gáy rắn, vải ngược dưới cổ, cầm có lông châu. Trên đầu không phải hoàn toàn không có sừng như Trần Dương thấy trong mơ, mà là bị gãy. Nơi sừng bị gãy mọc ra sừng nhỏ mềm như chặt cây Con rồng nhìn xuống nhân loại bên dưới Cuối cùng nhìn chăm chú vào Trần Dương Một người một rồng nhỏ bé đối diện với khổng lồ Cậu lên tiếng hỏi Mày cần tao giúp đúng không Con rồng im lặng nhìn chằm chằm Trần Dương Thế nhưng cậu lại hiểu hàm ý trong mắt nó Cậu tiến lên một bước Vừa định lên tiếng thì bỗng nghe thấy tiếng đạn lên nồng Một giọng nói vang lên Xin lỗi các vị Hy vọng các vị có thể phối hợp Đừng cử động Mọi người quay đầu lại Trông thấy gã ảo thuật Tên phù thủy Nhật Bản Và 78 thành viên đội đồ lông quần áo ướt nhẹp Chúng vốn có hơn 20 người Nhưng dưới nước có vô số dòng chảy xiết Chúng bị cuốn đứt tay đứt chân Ngoài bãi đất trống chỗ thủy vực Nối với hồ nước Có vô số thi cốt của đội viên Và tàn cánh cháy đen của âm dương quỷ điệp Vì đạn phốt pho trắng, mấy người sống sót đến được đây, trong tay là súng đầy đạn phốt pho. Nhà ảo thuật khẽ cười nói, Cảm ơn chúng mày đã giúp tao gọi rồng ra, bằng không tao lại phải hào công tốn sức xuống nước bắt nó. Sau đó gã vô cùng say mê và trầm trồ nhìn rồng trước mặt. Đúng là sinh vật đẹp nhất thế gian, quả thật đẹp đến nỗi người ta mê mẩn, nhưng giá trị của nó còn đáng giá hơn vẻ đẹp này. Ngỗi tuyên chán ghét gã ảo thuật, vừa mới cử động đã bị hỏng súng dễ vào. Tốt nhất mày đừng động đậy, bằng không đạn phốt phò sẽ khiến cả da thịt lẫn xương cốt của mày chỉ còn là một nhúm trò. Tên phù thủy không vui nói. Giao nó cho tao, tao muốn luyện chế nó thành thức thần tiểu quỷ xinh đẹp nhất. Nhà ảo thuật vẫn mỉm cười như cũ. Được thôi, tự mày qua bắt nó đi. Tên phù thủy bước lên một bước nhưng tính cẩn thận khiến hắn dừng chân, quay đầu gọi người khác đến bắt ngũi tuyên. Nhưng dù hắn ra lệnh thế nào, mấy tên kia đều bất động, không nghe theo. Tên phù thủy vừa cảm thấy không ổn thì thấy gã áo thuật ra hiệu. Sau đó, một họng súng nhắm ngay hắn. Hắn lập tức gào to, mắng gã áo thuật qua cầu rút ván. Nhà áo thuật mỉm cười. Đi qua bắt con bé kia! Phù thủy bất đắc dĩ, Hán triệu hồi thức thần, là một con quỷ già đi qua bắt ngũi tuyên. Lúc Trần Dương muốn chém chết con quỷ già này, ngũi tuyên ngăn lại. Để em đi! Đường đường là một phi cương ngàn năm lại bị người coi là vật liệu luyện tiểu quỷ. Không đích thân ra tay thì cô bé khó nuốt trôi cơn giận này. Cùng lúc đó, gã ảo thuật trao đổi gì đó qua bộ đàm. Không lâu sau, đến đầu truyền đến âm thanh vang dội, Mọi người ngẩng đầu lên thì thấy 7-8 chiếc máy bay trực thăng tiến vào qua khoảng công trên đỉnh núi. Chúng muốn dùng cách này chở rồng đi. Con rồng nổi giận gầm lên, tiếng gầm đinh tay nhức ốc như sấm rền. Nhưng đội bên kia có chuẩn bị từ trước, căn bản không hề sợ hãi một con rồng không có sừng. Tiếng rồng gào thét không thể khiến chúng bị thương. Rồng không thể bay lên đụng máy bay. Hơn nữa, bị âm dương quỷ điệp ký sinh vài thập niên khiến nó đã suy yếu ít nhiều, trừ phi sừng rồng dài ra. Con rồng kiêu ngạo không thể chịu nổi sự khiêu khích của đồ lông. Nó lắc đầu vung đuôi leo lên vách đá, muốn đánh rơi mấy chiếc trực thăng. Nhưng khi nó vừa leo lên vách đá, gã ảo thuật vung tay, ba viên đạn phốt pho lập tức nổ mạnh dưới nước. Lửa vừng cháy trên mặt nước không cách nào tắt đi. Phốt phò làm đuôi rồng cứng như đồng Bị đốt mấy lỗ nhỏ Con rồng lập tức gào to giận dữ Quay cuồng giữa vách núi Trồng nháy mắt Ngọn núi như xảy ra động đất Núi lở đá nứt Đá rơi ao ào xuống Tên phù thủy Nhật Bản nhân cơ hội Chạy ra sau lưng gã ảo thuật Muốn trộm lão quỷ trên người gã Hắn nở nụ cười phấn khích mãn nguyện Nhưng ngay giây sau Hắn hét lên một tiếng thảm thiết Cánh tay bị cắn đứt phân nửa Sau lưng gã ảo thuật vang lên tiếng nhai nuốt, tên phù thủy hoảng sợ nhìn gã áo thuật quay đầu mỉm cười. Gã ảo thuật cởi áo, cho đối phương nhìn sau lưng. Sau lưng gã có bốn cái đầu người, toàn bộ còn sống, dung mạo y hệt gã ảo thuật. Nhưng có đầu chỉ có mắt mà không có con ngươi, có đầu thì thiếu lỗ tai, vô cùng dị dạng. Nhưng quái dị nhất phải là gã ảo thuật, tên phù thủy hoảng sợ. Ác! Ác ma! Ngỗi tuyên bỗng biến ra gương mặt cương thi Nuốt luôn hồn phách của lão quỷ Sau đó cô bé nhìn tên phù thủy và gã ảo thuật Cùng đội ngũ sau lưng Gã ảo thuật thấy dáng vẻ này của cô bé thì nở nụ cười Ra lệnh giết chết tất cả mọi người có mặt Gồm cả tên phù thủy Khấu tuyên linh, trương cầu đạo và ngỗi tuyên né tránh đặng phốt pho Vọt vào đám đồ lông phản phất như con rối Chém đứt tay của bọn chúng Đoạt lấy súng rồi vạch mặt nạ trên mặt chúng ra Trong nháy mắt Bọn họ cảm thấy lạnh cả người Dưới cái mặt nạ là những gương mặt khô quắc đã chết từ lâu Ngỗi thuyền nhảy đến trước mặt phù thủy Mày muốn tao sao? Hắn hoảng sợ chạy trốn Bị cô bé bắt được ném vào hồ nước đang bị phốt pho rơi đầy Hắn nhanh chóng bị thiêu cháy cả người Độ sóc kéo Trần Dương nói Rồng đang thỉnh cầu em Em biết nó muốn cái gì? Cậu nghe vậy khẩn lại, vừa né tránh đá rơi, vừa nhìn lên con rồng vết thương chồng chất, bị đám trộn khốn nạn xỉ nhục nhưng vẫn kiên cường cố leo lên vách đá. Cậu muốn biết con rồng này là muốn cái gì? Ngay từ đầu im lặng nhìn nhau trong mộng. Vừa nãy nhìn chằm chằm vào cậu, cậu phải biết. Con người là vạn vật chi linh, đại vu có thể triệu rồng, đuổi rồng, rồng tính nhiệm cậu, tính cầu cậu, Vậy nên cậu cần phải biết rồng muốn gì Biết bản thân có cách hỗ trợ nó Người là vạn vật chi linh Nếu con người công nhận giao lông là rồng Vậy nó chính là rồng Không sừng gọi là dao Dao lông thảo phong Độ lôi kiếp thăng thiên cưỡi mây bay lên trời cao Đầu mộc sừng ba tấc Hóa rồng thần Trần Dương biết rồng muốn cái gì Nó luôn hỏi Ta là cái gì Vì vậy cậu hô lớn. May là rồng. Trần Dương có đại khí vận. Rồng liền hướng cậu Thảo Phong. Cậu vừa hô xong, bầu trời bỗng nổi sấm sét Trăng tròn lập tức biến mất. Dưới hồ, nước sôi sụp bắn lên khắp nơi. Ngọn núi rung chuyển như động đất. Đám trộm cướp trên trực thăng hoảng hồn không hiểu ra sao. Chỉ thấy lửa phốt pho dưới hồ bỗng tắt. Nước hồ sôi sụp. Rồng chui vào hồ. Biến mất không thấy bóng dáng đâu Chúng bắt đầu nôn nóng Cho rằng con rồng chạy trốn Nhưng một giây sau Rồng thần kim quang đầy mình trồi lên mặt nước ngẩng đầu ngâm lên Lắc đầu vẫy đuôi Khiến núi lở đá rơi Bảy tám chiếc trực thăng bị nổ trên không trung Rồi rơi xuống Gã ảo thuật thấy tình huống không ổn muốn bỏ chạy Bị nhóm ngổi tuyên cản đường Gã âm thầm cười quái dị liên tục Bốn cái đầu sau lưng Cũng cười quỷ dị như gã không hề lo sợ chút nào. Ngay lúc gã định ra tay, con rồng bỗng cúi người lao xuống và sụp vách núi, há mồm cắn gã áo thuật nuốt luôn vào bụng. Mọi người lập tức chạy nhanh tránh xa vách núi, chui vào hang động. Đổ sốc ôm Trần Dương chạy vào hang. Đoàn người theo đường cũ quay ra, vì con rồng đụng mạnh vào vách núi nên nước trong hai hồ phía ngoài đều đảo ngược dòng, chảy vào hồ mà rồng đang ở, cùng hướng nhánh sông Trường Giang. Vậy nên khi bọn họ ra đến đài khóa Long thì phát hiện hồ nước ở đây chỉ đến eo, giữa hồ còn xây thêm đá. Họ dọc theo thềm đá đi lên bờ. Trương Cầu Đạo quay đầu lại nói Chẳng lẽ đây mới thật sự là đàn tế? Hắn vừa nói chuyện vừa quay hình cho Mao Tiểu Lị xem, cô yêu cầu mở video call. Độ sốc chỉ lên bầu trời nói với Trần Dương Nhìn kìa, cậu ngẩng đầu lên xem Trên trời đầy mây đen nặng nề trùng điệp che khuất cả đỉnh núi, trong những đám mây, tia xét lóe lên, tiếng sấm đinh tay nhức óc. Lúc này, trong thôn ở Vu tộc, vợ chồng Mã Sơn Phong và mọi người đang ngủ say bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc, tất cả lập tức nhìn về phía sấm xét mây mù trên đỉnh núi xa xa. Còn có người chụp ảnh đăng lên Weibo trêu đùa. Hôm nay đạo hữu phương nào đổ kiếp vậy? sau đó sấm sét từng chùm bổ xuống liên tục như xé trời xé đất khiến người đang cầm di động chụp hình té ngã xuống đất cảnh tượng trước mặt không khác gì tận thế sấm sét như muốn bổ trời ra một cái hang không chết không tha nương theo tiếng sấm đánh xuống còn ẩn ẩn nghe được tiếng rồng ngâm những người nghe thấy con tưởng nghe lầm rồi bắt đầu ào ào đăng weibo giao lông đổ kiếp sấm xét giáng xuống chừng một tiếng đồng hồ mới ngừng Mây đen nặng nề từ từ tản ra Kim quang xuất hiện Một sinh vật hình rồng ánh kim ngâm lên Vang vọng khắp bầu trời Ánh ban mai cùng ló dạng Ngư dân gần đó đều nói Họ chứng kiến rồng độ kiếp trên tầng mây Thậm chí còn chụp được hình Trong tấm ảnh Mây đen vẫn chưa hoàn toàn tản đi Kim quang đâm thủng các tầng mây Một con rồng khổng lồ ngẩng đầu ngâm lên Sông thẳng lên trời cao đáng tiếc tấm hình này không lâu sau bị cho là phản ứng quan học không phải là rồng thật tiếng rồng ngâm mà mọi người nghe được bị cho là ảo giác sinh ra sau trận sấm sét kinh khủng suốt một giờ nhưng hôm sau ngày mọi người đồn giao long độ kiếp tứ xuyên đã nửa năm không có lấy một trận mưa đón nhận cơn mưa đầu mùa sau đó suốt mười mấy năm tứ xuyên chưa từng bị đại nạn hạn hán Vì vậy, chuyện thành phố nào đó ở Tứ Xuyên có giao lông đổ kiếp được liệt vào chuyện lạ. Những người tin vào sự tồn tại của rồng thường lấy chuyện này để chứng minh. Hết phần 15